Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 289, đạo hư ảnh kia. X Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. 1. Sáo nguyên thủy thiên tôn hỗn nguyên chi cảnh hậu kỳ. Thiên đạo thánh nhân. Bản cổ chính tông. Chính là Hồng Hoang thiên, địa bên trong cao cao tại thượng ba quát chúng sinh trí, cường tồn tại. Hắn là lấy thiên địa làm bàn cờ Chúng sinh làm quân cờ kỳ thủ Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ Mà Đinh Nhạc Tiệt giáo đệ tử nhập thất Ngày xưa thiên đình đại tiên tôn Hôm nay tiên đảo đại đế Nhân tộc tiên sư Các loài xem gia đinh nhạc tên tuổi đều là tam giới lừng lấy có tiếng Nhưng ở nguyên thủy thiên tôn trong mắt Những thứ đồ này khả năng liền đúng là phù vân Đinh nhạc cho tới nay cũng chỉ có thể coi là một con cờ mà thôi Khả năng có lúc ở nguyên thủy thiên tôn trong mắt liền quân cờ cũng không bằng Đinh nhạc xuất hiện rõ ràng cũng ra ngoài nguyên thủy thiên tôn dự liệu Cũng là bởi vì đinh nhạc Tiệt giáo cùng siêu giáo xung đột càng ngày càng mãnh liệt Cũng cho tới tiệt giáo ở đối xử siêng giáo trong xung đột Tuyệt nhiên cùng hậu thế không giống Xin giáo ở kiếp này chịu thiệt nhưng là ăn hết sức hơn nhiều Khả năng là trước kia phong thần bên trong chư thánh có ước hẹn Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cho tới nay cũng đều không có ra tay can thiệp hai giáo đệ tử trong lúc đó tranh đấu Lần này cũng chỉ là đem mình trí bảo lấy ra Cũng không thể coi là phạm huyệt Đương nhiên cũng khả năng có trong đó si giáo một ít để tử thân truyền vẫn không có gặp phải sinh tử nguy cấp nhân tố Bất kể như thế nào Vào giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay Một thanh ngọc như ý trước sau như một xuất hiện Trước sau như một cao cao tài thưởng năm sư Đinh nhạc hoặc là Thái ốc chi cảnh hoặc là Đại La Thần Thông cảnh Nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn cũng là ngước nhìn Nhưng bây giờ Nguyên thủy thiên tôn tâm thái hay là không có thay đổi Đinh nhạc cũng đã đứng ở dĩ vãng độ cao khác nhau Nhìn về phía chuôi này ngọc như ý cũng là không giống dĩ vãng Oanh Ở nguyên thủy thiên tôn không hề e xè đến đinh nhạc Hoặc là không nhìn đinh nhạc thời điểm Đinh nhạc ra tay rồi Quả đoán cấp tốt Ánh mắt như điện, ngưng tổ đến cực điểm Bắn mạnh thần quang Trên người thượng thanh tiên quang trong thời gian ngắn tràn ngập toàn thân Pháp lực bạo động sôi trào Trong tay xích kim quyền trưởng ầm ầm déo vang Đinh nhạc thân hình hơi động Dĩ nhiên trực tiếp một bước vượt đến ngọc như ý trước mặt Một tay vung lên Quyền trưởng mạnh mẽ hạ xuống, đùng Một tiếng vang giòn, vang vọng thiên điện, bốn phía gư không đều là trong thời gian ngắn đổ nát, dường như bị chấn bể pha lê giống như vụn vặn, ngọc như ý bay ra ngoài, đảo đảo hào quang đổ nát, tầng tầng bay đến xa xa, lôi ra một tiếng xé sách tiếng vang chói tay. Lần này, Ngọc Như Ý sưởng sốt, cái kia bị nghiệp hỏa thiêu đốt lục ác đảo quân cũng là sưởng sốt. Đinh nhạc không có ngây người, hắn nín thở ngưng thần. Ánh mắt trong vắt nhìn về phía chuôi này Ngọc Như Ý, chiến ý dạ dào. Hắn giờ phút này trong mắt chỉ có chuôi này Ngọc Như Ý, còn lục ác đảo quân. Thật giống bị hắn không nhìn. Làm càn, hiếp sức rõ ràng. Một luồng trùng thiên tức giận để thiên địa vì đó tối sầm lại. Chuôi này vốn là có chút âm vua ngọc như ý âm âm bảo động. Hào quang vạn đảo. Từng tia từng tia buông xuống. Một luồng vô cùng uy thế tràn ngập lại đây. Tư không đều lại như mặt nước ba chuyện động. Bá. Ngọc như ý gó lại đây. Trong thời gian ngắn xẹt qua cùng đinh nhạc trong lúc đó khoảng cách. Quay về Đinh Nhạc đầu gõ qua đi Lần này có thể để cho Đinh Nhạc hồn phi phách tán Tuy rằng Đinh Nhạc là tiên đảo đại đế Tông đức vô lượng Nhưng nguyên thủy thiên tôn giết hắn Cũng nhiều nhất có chút phiền phức mà thôi Thiên đảo thánh nhân Vạn pháp bất xâm Nghiệp lực nhân quả cái gì có thể làm cho bọn họ coi trọng không nhiều Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Đinh Nhạc Đồng Sát Tâm Không nói dĩ vãng Chính là lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn thì có đầy đủ lý do giết chết Đinh Nhạc Vì lẽ đó, hắn ra tay cũng là không chút do dự Xích Kim quyền trưởng bây giờ có thể nói là Đinh Nhạc trong tay lớn nhất uy năng một cách trí bảo Tuy rằng không hợp tay Hơn nữa hắn cũng không phát huy ra mạnh nhất uy năng Nhưng ở Đinh Nhạc hết thảy linh bảo bên trong Vẫn như cũ là có công kích mạnh nhất Điểm này Bất chu ấm cũng không sánh nổi Oanh Một tiếng Đinh Nhạc huyền trưởng trở tay đập về phía Ngọc Như Ý Thẳng thắn thoải mái Vừa nhanh vừa mạnh Hắn tiên thể cứng sắn ùm có vô cùng sức mạnh to lớn Một trưởng trực tiếp cùng Ngọc Như Ý đụng vào nhau Nhất thời, chỗ cú ư không trực tiếp vỡ vụn Kim quang tung tói, hào quang sụp đổ -W -W Đinh nhạc xên lên một tiếng Thân hình lói lên, lui hơn ngàn dặm Khói miệng tràn ra một tia huyết dịp Trong cơ thể pháp lực có chút búc lên Bị đinh nhạc cường lực trấn áp xuống Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía chuôi này Ngọc Như Ý Khóe miệng kéo một cái Lộ ra một nụ cười Bởi vì ở cái kia tại chỗ Ngọc Như Ý cũng là lui về phía sau gần trăm dặm Thời khắc này chính là cái kia Ngọc Như Ý Bên trong tồn tại cũng là có chút sật mình trầm mặt trong nháy mắt Đây là thân phận địa vị chuyển biến Hay là Ở Đinh Nhạc trở thành hốn nguyên cảnh tiên đạo đại đế một khắc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hẳn là thay đổi một ít chính mình thái độ. Không sai, Ngọc Như Ý bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm nhàn nhạt truyền ra, rất bình tĩnh. Nhưng tùy theo, Ngọc Như Ý lướt ngang, trong chớp mắt liền đến đinh nhạc trước mặt, gõ xuống đến. Đinh nhạc vung trượng đón lấy, Nhưng này ngọc như ý quang mang ló lên Trong thời gian ngắn chính là xoay một cái Bột một tiếng Đánh vào đinh nhạc bả vai Nhưng lúc này Đinh nhạc một tay kia bên trong xuất hiện bất chu ấm Không để ý khác một bả vai thương thế Chở tay ngay khi phịt một tiếng nện ở ngọc như ý bên trên Đinh nhạc lần thứ hai lùi về sau Lần này không phải chảy máu Mà là phun máu Vai phải của hắn phá nát Huyết nhục đều là bị tiêu diệt Lấy hắn mạnh mẽ tiên thể Hốn đồn tiên quang lưu chuyển Nhưng vẫn như cũ không thể cấp tốt khôi phục thương thế Tay phải đã không làm được gì khí Đinh nhạc đem bất chua ấm cất đi Tay trái nắm xích kim quyền trượng toàn lực chuẩn bị Ngọc như ý nổi bộ khí thế ở từ từ xung động Đã không có lúc trước tức giận, hết sức bình thàn, nhưng cũng dường như một cái đầm không hề chắc nước sâu, khiến người ta run sợ. Khắc khắc khắc, đinh nhạt vo ra máu, trong cơ thể trước kia thương thế ác chế không nổi, liên tục vo ra máu, khí tức có chút chập trùng bất định. Đinh nhạc trở tay lấy ra một cái đan dược Cũng không thèm nhìn tới liền nuốt xuống Cấp tốt ngăn chặn trong cơ thể thương thế Ẩm Trong thời gian ngắn Ngọc như ý lần thứ hai chuyển động uy năng trước nay chưa từng có mạnh mẽ Ui thế chư thiên Từng đảo từng đảo hào quang Cũng có thể quét phá hư không Tuy rằng hết sức kinh ngạc Nhưng nguyên thủy thiên tôn sát cơ Nhưng là bất diệt Như vậy Đinh Nhạc giữ lại ở phong thần bên trong đối với riêng giáo là một cách đại nạn Nhưng lúc này Đinh Nhạc quanh thân xuất hiện một mảnh chân thực giống như thiên địa Tiên giới Tiên linh sách cũng là hiện lên ở hắn đỉnh đầu Nhất thời Đinh Nhạc xúc động toàn bộ tiên giới chi lực Thôi thúc xích kim quyền trưởng Nhất thời Xích kim quyền trưởng tỏa ra kim quang dường như một vòng đại nhật Quang mang rừng rực Cái kia xích kim bảo thạch cũng là vang lên ong ong Một đảo thân ảnh mơ hồ tựa hồ đang nổi bộ lúc ẩm lúc hiện Khí thế vàng bạc Để ngọc như ý đều là một thoáng ngạc nhiên nghi ngờ Đinh nhạc hiển nhiên cũng không nghĩ tới toàn lực thôi Thúc tiên giới chi lực sẽ làm xích kim quyền trưởng tỏa ra một tia mạnh nhất uy năng Bá một tiếng Một vệt kim quang bị xích kim vào thạc chém ra Kim quang hóa đao Tạo vật giống như thủ đoạn Hóa thành một đảo chân thực pháp khí sắc bén vô cùng Nổ vang một tiếng Chém ở ngọc như ý bên trên Xé tan một tiếng Ngọc như ý lại bị bắn bay quang mang giải rác Âm u rất nhiều Tạo hóa cảnh Mơ hồ, Ngọc Như Ý bên trong truyền xa một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ